hồi thứ ba, trá hòa thượng xem mặt kiêu kỳ, phòng sứ giả gọi đường xin sự. nguyên chúa có ý muốn gây chuyện, thường sai quân đi lại xem xét địa thế. quan chấn thổ mặt bắt sai người về báo, vua thái tông một đường sai lê khắc phục, lê thúy kim sang sứ nguyên triều giảng giải sự tranh cạnh. một đường sai đào thế quan giả tiếng sang mua thuốc bên Long Châu để thám binh tình xem làm sao Lê Khắc Phục, Lê Thúy Kim phụ mệnh sang Nguyên Triều giảng giải. Nguyên Chúa không nghe, nói rằng Nam Chúa muốn chấm bãi binh thì phải thân vào trầu mới được Hai người từ trở về Thái Tông Thượng Hoàng từ khi nhường ngôi nhất thiết công việc trong nước giao phó cho vua sử đoán Duy có việc gì quan hệ thì ngài vẫn tự chủ trương. Lúc nhàn nhã, ngài vui chơi trong cảnh chùa triền, thường thường ngự chơi chùa núi An Tử. Một bữa, ngài ngồi chơi trong ngự đường, bỗng có con rết leo lên áo ngự. Ngài giật mình, vội vàng rũ con rết ấy xuống đất, thì thấy có tiếng len keng, té ra là một cái đinh. Có người đoán rằng, đinh tức là năm đinh, Điểm này đến năm đinh thì có sự. Đến năm đinh sửu thì quả nhiên ngài phải bệnh, tháng tư ngài cưỡi rồng lên trầu trời. Ngài là một vị minh quân, có đức hiền hậu, thay ngôi nhà Lý từ khi tám tuổi, trị vì ba mươi ba năm, nhường ngôi mười chín năm, thọ sáu mươi tuổi. Vua Thánh Tông và Quần Thần dùng nghi lễ rước ma táng tại Chiêu Lăng ở phủ Long Hưng. Xưa là đất làng Đa Cương Thuộc tỉnh Hưng Yên Vì nhà Trần có tổ mộ ở đấy Mới gọi là Phổ Long Hưng Tháng 10 năm sau Là năm mậu dần Vua Thánh Tông nhờ ngôi cho Thái tử sấm Thái tử lên ngôi Cải niên hiệu gọi là Thiệu Bảo Tức là Nhân Tông Hoàng Đế Tôn vua cha gọi là Thượng Hoàng Lại theo như khuôn phép khi trước Nguyên Triều nghe tin Thái Tông Thượng Hoàng Thăng Hà muốn nhân dịp trong nước có tang gây sự khởi binh mới xài lễ bộ thường thư là xài thung sang sứ dụ vua vào chầu. Xài thung đi từ Giang Lăng đến Úng Châu rồi vào nước ta. Đi đến đầu sách nhiễu đến đấy. Khi đến Kinh Thành, lên mặt kiêu ngạo, cưỡi ngựa đi thẳng vào cửa Dương Minh. Đến mãi đền Tập Hiền mới xuống ngựa. Thung Sai đưa thư vào trách vua rằng: Sao không xin phép Thiên Triều mà dám tự lập? Nay phải thân sang chầu Thiên Triều Hoàng Đế mới xong. Vua Sai người mời Sai Thung vào sứ quán nghỉ ngơi và Sai tướng quốc Thái úy là Trần Quang Khải ra khoản tiếp. Sai Thung cậy sức là sứ thần và quyền cao chức trọng ở Đại quốc đi đến Tiểu quốc không coi ai thấm vào đâu. Khi tướng quốc Quang Khải vào ra mắt thùng vắt vẻo nằm trên sập không thèm đứng dậy mà cũng không thèm đáp lại một lời Quang Khải không sao được trở ra Hưng Đạo Vương nghe chuyện làm vậy cầm tức vô cùng muốn vào thẳng xem mặt mũi ý tứ đứa kiều ngạo ra làm sao nhưng ngại mình là người An Nam thì nó tất không nói mấy ngài vốn thuộc tiếng thầu mới cạo đầu mặc áo cả xa Cổ đeo chẳng hạt, giả làm một người bất hòa thượng, đến cửa quán xin vào bái kiến. Sai Thung thấy có sư tàu vào chơi, cho người ra mời vào trong nhà, đứng dậy chào hỏi, pha chè, thiết đãi. Ngài chào trước, nói rằng, Nam-mô-a-di-đà-phật, bản tăng nghe tin tướng công đến đây, vậy xin vào bái kiến. Thung hỏi lại, Sư già pháp hiệu là gì, quê quán ở đâu? Bẩm tướng công, bản tăng hiệu là huyền minh, quê ở làng Thạch động tỉnh Hồ Nam. Người ở chùa nào, tu trì đã được bao lâu? Bản tăng bỏ xứ sở sang Nam Quốc, đã ngoại mười năm nay. Mây bay thiên hà không định xứ nào. Gần nay bản tăng trụ trì tại chùa Nhất Trụ, cạnh thành này nên mới được biết tin tướng công mà đến hầu vậy xin hỏi tướng công đến đây có việc gì tôi nhân phụng mệnh trung triều hoàng đế đến đây dỗ nam quốc vương vào chào bữa qua bản tăng nghe có tể tướng nam quốc vào hầu tướng công tướng công không thèm hỏi đến có chuyện thế không phải chúng nó thấm vào đâu mà tôi chào hỏi có sư già là người bản quốc thì tôi còn muốn nói chuyện. Còn như đồ nhỏ nhặt ấy, tôi có coi vào đâu. Nam mô Phật, tướng công nghĩ thế cũng phải, nhưng trò ở đời mất gì một lời nói. Tướng công tư quy, mà để cho người ta mất lòng, thiết tưởng cũng không nên. Mất lòng thì chúng nó làm gì nổi được tôi. Chúng nó muốn giàng sơn nhà nó ra cám, thì hãy trêu đến tôi. Nam mô Phật, phát tỏ phù hộ cho tướng công Bình Yên, vạn thủy thiên sơn, đi đến nơi vẻ đến trốn. Hai người trò chuyện một hồi, có đứa đầy tớ xài thung, thấy đầu sư chọc, tinh nghịch lấy mũi tên đâm vào đầu, máu chảy ròng ròng, mà ngài vẫn nghiễm nhiên trò chuyện, tựa hồ không biết. Giã tượng, ít kiêu đứng xem ngoài cửa, thấy quân sức léo như thế, nổi giận hầm hầm, thốc vào cửa, Lính canh hơn hai mươi tên cản lại không nổi. Ngài thấy ngoài cửa xôn xao, trông ra thì thấy hai người đang đả những quần canh, ngã lần ngã lộn, kêu giỏi kêu đất. Ngài liếc mắt một cái, hai người hàn học cắm đầu đi ra, rồi lật mất. Ngài từ từ đứng dậy trở ra, xài thùng tiễn ra khỏi cửa, nhưng vẫn chưa biết cớ sợ làm sao. Dần dần mới vỡ nhẽ, hai người ấy là đầy tớ hưng đạo vương, Mà nhà sư tức là Hưng Đạo Vương, xài thùng lấy làm xấu hổ, mang lòng thổ án. Hưng Đạo Vương về dinh mắng giã tượng, ít kêu rằng, Chúng nó tuy chẳng ra gì, nhưng vua còn đương giữ lễ với ngoại quốc, sao chúng ngươi dám càn làm vậy? Hai người nói rằng, Chúng tôi thấy nó hỗn láo, muốn đánh chết ngay chúng nó đi, để làm gì những quân kiêu ngạo ấy? Hưng đạo vương lại mắng rằng, Chúng nó tùy vô lễ, Nhưng mình phải kinh quân mệnh làm trọng. Hai người nín lặng trở ra. Vua nhân tông tuân lệ cũ, Mở tiệc yến trong hành lang, Mời xài thung ăn tiệc. Thung vẫn một mực kiêu kỳ, Không thèm đến. Bữa sau phải mở tiệc khác, Ở đền tập hiền, Cho đón trước hai ba lần mới đến. Khi uống rượu, Thung nhắc lại việc trước, Rộ vua vào chầu vua nói thác ra rằng quả nhân xưa nay sinh trưởng ở trong cung, không quen phong thổ không thể nào đi được tàn tiệc sai thung tử ra cách vài hôm vài nước vua sai trịnh đình toản đỗ kế quốc, mang thư sang sứ nguyên nguyên trèo thấy nam vương không vào trầu mà chỉ đưa thư sang nói thoái thác việc nọ việc kia các đình thần xin cất quân sang đánh Nguyên chúa còn ngần ngại chưa quyết, mới giữ bọn Trịnh Đình Toản ở lại, không cho về. Nguyên chúa lại sai thượng thư là Lương Tằng sang dụ rằng: Nam quốc vương nếu không thể thân sang chầu được, thì phải tiến một người bằng vàng, đôi mắt bằng ngọc chân châu để thay, lại phải nộp hiền sĩ, các thầy âm dương bói toán, các thợ khéo, mỗi hạng hai người. Vua sai người chú họ là Trần Di Ái và Lê Tuân, Lê Mục, sang xứ Nguyên để thay vua vào chầu. Nhưng Nguyên Chúa không bằng lòng, có ý muốn chiếm giữ quyền cai trị nước Nam, dáng chỉ lập một tòa tuyên phủ tư ở nước Nam, sai bốc nhan hiếp Mộc Nhi, sang làm tránh xứ, đặt nhiều lưu thuộc để giám trị các châu huyện. Bọn Mộc Nhi phụng chỉ đáo nhậm, vua không nhận đuổi cả về tàu, Nguyên Chúa thấy bọn ấy trở về, đùng đùng nổi giận. Lập ngay Trần Di Ái lên làm Nam Quốc Vương, phòng cho Lê Mục làm Hà Lâm học sĩ, Lê Tuân làm Trung Thư Lệnh, lại sai xài, xài thung dẫn một nghìn quân hộ thống cho bọn ấy về nước. Trần Di Ái tuy không có bụng phản quốc, tranh ngôi, nhưng cũng không biết thổ nghĩa từ chối làm sao. Thấy Nguyên Chúa phòng cho cũng nhận, đưa về cũng về chắc cũng đổ là chuyến này nhờ sức cường bang may việc xong ra thì một đời vinh hiển, ngược bằng không xong thì đổ cho là nguyên chúa bắt hiếp, tận cũng không việc gì, vì thế mới theo Xài thùng về nước. Xài thùng đưa bọn di ái đến đầu cõi Nam Quan, có tin phi báo về kinh đô, vua nổi giận nói rằng: "Đồ thất phu, sao dám vô lễ làm vậy?" Liền sai tướng quân là Nguyễn khoái dẫn một đội quân lên mặt Thượng Du đón đường đánh quân Sài Thung và bắt quân phản quốc ấy về. Nguyễn khoái phụ mệnh dẫn quân đi. Đến Lạng Sơn thì gặp quân Sài Thung vừa đến. Nguyễn khoái dẫn quân chặn ngang đường. Sài Thung cưỡi ngựa ra trước trận mắng rằng Đàn sâu bọ kia, đây tao đưa vua mới nhà mày về đây, đừng để quân tao phải bận tay chém giết. Nguyễn Khoái trở mắt lên trông, thì chính là mặt đứa kiêu ngạo khi trước, liền quát rằng, Bớ quân coi người bằng nửa con mắt kia, mày khinh người vừa chứ, hôm nay tao mới ra tay cho mày. Nói vừa buông lời, Dương Cung bắn ra một phát, tin ngay vào giữa mắt Sải Thung, ngã lăn xuống ngựa. Các tướng Nguyên xô ra, kẻ thì cứu Sải Thung đứng dậy, kẻ thì thúc ngựa ra tiếp đánh Nguyễn Khoái. Quan quân kéo tràn vào đánh, quân nguyên vì có chủ tướng đã bị thương, không dám kháng cự nữa. Cứu được Sài Thung rồi thì vừa đánh vừa chạy, Nguyễn Khói đuổi hơn hai mươi dặm mới thôi. Sài Thung thoát nạn về tàu, còn bọn Trần Di Ái thì nhân lúc loạn quân chạy trốn vào rừng rồi về triều đình thú tội. Di Ái lại vua khóc mà tâu rằng, tâu lại bệ hạ chúng tôi bị nguyên chúa bắt hiếp, chứa quả không có bụng nào dám phản quốc. mặt rồng nổi giận mắng rằng: đồ súc sinh kia, người có phải trung tâm với chúa thì dù nó ăn hiếp thế nào mặc lòng, chỉ có chết là cùng. cớ sao người dám nghe lời nó mà lại dắt dặc về đây? các quần thần xin đem chính pháp, vua còn thương là người tôn thân. Mới cách hết cả chức tước bọn ấy, đầy ra nơi khác làm quân lính. Bấy giờ nguyên thế tổ đã triệt xong Tống Triều, Nhất Thống Thiên Hạ, Đã được ba năm. Văn thần võ tướng như rừng, Lương Thảo, Quân binh tựa bẻ, Đánh đồng dẹp bắc, Tiếng Tâm lừng lẫy khắp đến Âu Châu, Đạt núi lấp sông, oai hùng cường nhất trong hoàn võ. Có uy thế ấy, Chắc là sai khiến các nước nhỏ thế nào cũng phải chịu. Chuyến này cho Sài Thung đưa bọn Trần Di Ái về, quyết hẳn Nam Quốc không dám cự mà Sài Thung cũng tưởng rằng ta phụng mệnh hoàng đế, đem binh sang nước nhỏ mọn, chắc họ phải sợ ta như cọp. Ai ngờ, nghìn quân đi, trăm quân trở về, hai mắt sáng, một mắt trở lại. Vừa đau vừa xót, vừa thẹn vừa tức đi đường cho mau cho chóng để về mà thuật tình khổ não ấy khi về đến chiều xài thung khóc lóc tàu với nguyên chúa rằng tàu bệ hạ tiểu thần phụ mệnh đưa trần di ái về nước không ngờ nam quốc vương cự mệnh sai quân ra đón đường đánh tiểu thần đến nỗi tiểu thần bị thương về đây xin bệ hạ cất quân hỏi tội rửa thù cho tiểu thần Nguyên Chúa cả giận, hội các tướng sĩ lại hỏi rằng, "Chậm từ khi khởi binh đến nay, đánh đông dẹp bắt, đầu đầu cũng phải chịu oai quyền của Chấm. Chẳng hề, nước nam kia nhỏ vừa bằng cái bàn tay ếch, thế mà nay làm nhục quân của Chấm rồi. Tướng sĩ các người nghĩ sao? Thái tử tên là Thoát Hoan Tâu rằng, Tâu lại vua cha, xin vua cha chớ ngại, Con xin để binh sang đánh, chắc là thu được Nam Quốc vào trong tay áo. Sự có một tướng nhảy ra tâu rằng, Tiểu tướng xin theo Thái tử sang Bình Nam. Nguyên Chúa trông ra, thì thấy tướng ấy mặt to mồm rộng, mắt sắc như dao, tướng hổ mình beo, tay vượn, lưng gấu. Tướng ấy tên là Tòa đồ tay sử nổi một đại đao nặng 80 cân, sức khỏe địch đổ muôn người nguyên là một dũng tướng bộ hạ của nguyên chúa, nguyên chúa mừng rỡ cho đi, sừng lại có một tướng khác bước ra tô rằng tiểu tướng xin hiệp sức với tòa đô giúp thái tử. nguyên chúa trông ra thấy người này tướng cũng dữ tợn, mình cao chín thước, lưng đẩy mười vây, tên là ô mã nhi cũng là một kiêu tướng. nguyên chúa cảm mừng hỏi rằng. Vậy thì các người có kế gì chưa? tả thừa là Lý Hằng hiến kế rằng Bệ Hà muốn đánh Nam Quốc nên cho một mặt sang đánh chiêm thành. Ta sẽ giả tiếng đánh chiêm mà mượn đường đi qua Nam Quốc bắt y phải ứng biện Lương Thảo. Khi nào vào đến trong nước thì thừa cơ mà đánh khiến cho y không biết đâu mà phòng bị trước. Nguyên Chúa nghe kế ấy sai thoát hoan làm chấn Nam Vương. Tổng thống đại quân, Lý Hằng làm tả thừa, Lý Quá làm hiếu thừa, hai người tham tán nhung vụ. Toà Đô, Ô Mã Nhi, Đường Ngột Đại, Phàn Tiếp làm đại tướng quân, khỏi 50 vạn quân sắp sửa kéo sang Nam Quốc. Quan trấn thổ Lạng Sơn, tên là Lương Út, cho người do thám, được tin nguyên sắp cất quân. Vội vàng sai người chạy ngựa chạm về kinh đô phi báo. Vua được tin cả kinh, hội cả quần thần văn võ lại thương nghị. Đó là đang cuộc thanh bình vui quản nhạc, bỗng trong thảng thốt nổi phong ba. Chưa biết hội đồng bàn ra làm sao, xin nghe hồi sau phân giải. Các bạn thân mến, Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Hưng Đạo Vương hồi thứ tư Bến Bình Than, Hội đồng đại nghị bãi đồng bộ điểm tướng duyệt binh. Vua Nhân Tông được tin lương uất về báo, ngài ngự thuyền rồng ra sông Bình Than, thuộc về huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương để hội các vương hầu lại nghị kế bấy giờ tướng quốc Thái Úy là Trần Quang Khải, Khâm Thiên Đại Vương là Trần Nhật Hiệu, Chiêu Văn Vương là Trần Nhật Ruột, Hưng Đạo Vương là Trần Quốc Tuấn, cùng các quan văn võ ra hội tại cả đấy. Chiêu Văn Vương Nhật Ruột, tức là con thứ sáu vua Thái tông vào hàng chú vua bấy giờ, khi mới sinh ra, có hai chữ Chiêu Văn in trên bàn tay. Bởi thấy phong làm, Triều Văn Vương đến khi cả lớn có gan có trí đủ cả văn võ tài lược trong năm thiệu bảo thứ hai có giặc ở Đà Giang khởi loạn tướng giặc tên là Trịnh Dốc mật kiệt hiệt một góc sơ lâm Triều đình sai Nhật Duật đi dẹp đám ấy Nhật Duật cho người vào dụ giặc ra hàng Trịnh Dốc mật nói rằng Triều Văn Vương dám xuất thân đến dụ ta thì ta mới hàng. Nhật giật thấy nó nói vậy, đi ngay. Các tướng sĩ can lại, nói rằng: Bụng giặc bất chắc, đại vương biết thế nào mà đã dám mang thân vào hang hổ. Nhật giật cười nói rằng: Giặc có ý thử ta, nếu ta không đi thì tên nó cười ta là nhát, và lại ta đi, đem bụng thực thà sợ với nó. Chắc là nó cũng không có bụng nào hại ta, mà cho nó có giết ta nữa thì triều đình chẳng thiếu gì người. Can gì các ngươi phải lo sự ấy? Nói đoạn chỉ đem 5 sáu đứa tiểu đồng điếu cháp thông dung đến thẳng trại giặc. Quân mán thấy nhật ruột đến, dàn ra hai bên, gươm tuốt trần, cung dương sẵn, trông cả vào nhật ruột. Nhật ruột cứ dịu dàng đi vào, coi như không vậy. Trịnh dốc mặt thấy người cả gan, mà đi chân tay không cả, mới ra mời vào ngồi chơi, làm rượu khoản đãi. Nhật ruột vốn thuộc tiếng mán Mới lấy lời tử tế Dỗ dành và có ý dọa Để dụ ra hàng Hai bên trò chuyện một hồi Ăn uống vui đùa Quân mán thấy vậy lấy làm hạ dạ Mới cùng rủ nhau ra hàng Từ đó vua yêu mến trọng dụng Có việc gì to Thường hỏi đến Trong khi vua đi thuyền xuống bến Bình than lại gặp thuyền Nhân huệ vương Trần Khánh Dư Khánh Dư khi trước Vì cớ tư thông với thiên thụy công chúa Phải tội cách hết chức tước Tịnh ký cả gia sản đuổi ra ở huyện Trí Linh Khánh dư ra đó nghèo lắm Làm nghề bán than kiếm ăn Khi nay gặp thuyền của vua Khánh dư đang lúc trở than đi bán Đầu đội nón mê rách dưới Mình mặc áo ngắn lôi thôi Khánh dư nghĩ mình bệ rạc Tránh thuyền vào ven bờ Vua nhát trông thấy cho đòi đến Khánh Dư cứ ăn mặc như thế đi lại. Vua động lòng thương, nói rằng Không ngờ tài dai, mà khốn khổ như thế. Này chấm tha tội và phục chức cho. Khánh Dư lại tạ ơn vua. Vua liền ban cho cái áo ngự, rồi cho theo ngồi hàng dưới các vương hầu. Các vương hầu văn võ dần dần đến hội cả đấy. Vua phán rằng Nguyên Chúa cất 50 vạn đại quân muốn mượn đường nước ta sang đánh chiêm thành chưa biết hư thực thế nào các người nghĩ làm sao? Khâm thiên đại vương là Trần Nhật Hiệu tâu rằng nguyên triều nước lớn binh cường đánh đầu phá đấy nay mượn đường sang đánh chiêm nếu ta không cho mượn thì Tân sinh sợ khích bác quân ta cỡ sao nổi chi bằng ta cho mượn đường là hơn thượng tướng Trần Quang Khải tâu rằng Nguyên chúa chỉ vì một nỗi bệ hạ không vào trầu Muốn gây chuyện sinh sự Mới mượn đường sang đánh chiêm thành Nếu ta cho mượn Thì có nguy cơ Mà cự lại thì không nổi Thiết tưởng lại sai sứ sang cầu hòa, Chịu nộp thêm đồ cống hiến Để cho nguyên chúa đi đường khác Mà sang chiêm thì tiện hơn Trần Khánh Dư tâu rằng Tâu bệ hạ Bệ hạ đã thứ tội cho tôi Để tôi được theo hầu hội nghị Vậy tôi nghĩ được thế nào Xin tô lên bệ hạ nghe, quân nguyên thị hùng khinh ta đã lâu, mấy năm nay thường thường muốn sinh sự tranh lấn, chuyện này chắc là giả tiếng sang đánh chiêm thành, kỳ thực là đến úp ta đó, xin bệ hạ liệu kế mà phòng giữ mới được. Vua lấy lời ấy làm phải, hỏi hưng đạo vương rằng, hưng đạo vương nghĩ sao? tô bệ hạ, nhân huệ vương nói chí phải xin bệ hạ cho chiêu quân ra đóng giữ các nơi hiểm yếu, sai đại tướng thống lĩnh đại quân giữ chặt cửa ải, nhất định không cho mượn đường, nếu con xình sự đánh nhau, thì ta liệu thế tùy cơ mà đánh, bằng cho nó mượn đường, thì không khác nào mở cửa cho Hùng vào trong nhà. Đã đành, ngươi nói thế là rất phải, nhưng chẫm chỉ e rằng, thế lực của nguyên triều gấp 10 gấp trăm của nước ta, Không biết đánh có nổi được không? Hưng đạo vương lại tâu rằng, Quân nguyên tuy mạnh hơn ta, Nhưng tự bên ấy sang bên này, Đường xá xa xôi, muôn non nghỉ nước, Trải bao nhiêu vất vả mới đến được đây. Nếu ta văn võ đồng lòng, Trên dưới hiệp sức, Biết dùng mưu đặt mẹo mà đánh, Thì chắc là phá được. Vua lấy làm hợp ý lắm. Triều văn vương nhật ruột, Bước ra tâu rằng, Quân nguyên chỉ chăm sự tranh bở lấn cõi, tham lam vô cùng, không khác nào giống lợn lòi, rắn độc. Nếu vua tôi chuyến này không hết sức đồng lòng mà đánh, thì để vạ về sau còn nhiều. Vua thấy nhiều người chủ về mặt đánh, cũng hợp với ý mình, mới hỏi rằng, các người nói sự đánh thì chấm cũng thuận lắm, nhưng trong các vương hầu có ai làm được nguyên soái thống lĩnh đại quân ra đánh giặc cho chấm không? Triều Văn Vương tâu rằng, Chúng tôi tài nhỏ trí mọn không ai làm nổi được đại tướng. Duy có Hưng Đạo Vương, văn võ toàn tài, trí miêu xuất sắc, bệ hạ nên cất làm đại đô đốc, thì mới có thể phá được giặc. Phải lắm, Hưng Đạo Vương nên giúp cho chấm việc này. Hưng Đạo Vương từ nói rằng, Tô bệ hạ, tôi học còn thiện, không kham nổi được tài đại tướng. Xin bệ hạ cử người khác cho. Thôi, chấm đã biết tài sức của vương, vương chớ tử nữa. Hưng đạo vương bấy giờ mới chịu nhận. Bàn định một hồi rồi bãi hội. bấy giờ có hoài văn hầu là Trần Quốc Toản, mới mười năm, mười sáu tuổi, cũng theo gia hội. Vì còn ít tuổi, không được dự bàn, chỉ đứng ngoài nghe ngóng. Quốc Toản lấy làm xấu hổ. Cầm tức vô cùng, trong tay cầm quả cam, bọm vỡ nát già lúc nào không biết. Khi tàn hội, các vương hầu ai nấy vẻ dinh, sắm sửa khí giới, thuyền bè, chiêu mộ quân sĩ, dự phòng đi đánh giặc. Quốc toàn về nhà, cũng tụ họp được hơn một nghìn thân thuộc, sửa đồ khí giới, mây cờ để sáu chữ, phá cường địch báo Hoàng Ân, lăm lăm trực đi đánh giặc. Trần Khánh Dư, Về chuyến này, nghị luận hợp ý vua, vua phục chức cho làm phó đồ tướng quân, cho theo hưng đạo vương đi đánh giặc. Tháng 10 năm ấy, tức là năm quý mùi, niên hiệu thiệu bảo thứ năm, tức năm trí nguyên thứ hai mươi nhà nguyên, lịch Tây là 1.283, vua nhân tông cất hưng đạo vương làm quốc công, tiết chế thống lĩnh hết quân mã các đạo, Đốc Bình ra phòng giữ quân nguyên. Hưng Đạo Vương phụng mệnh về nhà, thu dùng hào kiệt, chiêu mộ quân sĩ, sửa sang chiến thuyền khí giới, dự phòng việc đi đánh giặc. Nói về con gái Hưng Đạo Vương là Trinh Công Chúa và một con nuôi là Nguyên Công Chúa, bây giờ đã mười năm mười sáu tuổi. Hai nàng cùng nhan sắc, mắt phượng, mày ngài, tóc mây, da tuyết, Miệng cười tươi hơn hoa nở. Mắt nhìn sáng tựa sóng thu, Có dáng nghiêng nước đổ thành, Nhạn xa cá lặn. Từ khi nhỏ, Hai chị em vẫn ở riêng một lầu, Học hành theo dệt. Một bữa nhân lúc mùa xuân, Trăm hoa đua nở. Hôm ấy vào giữa hôm đầu tháng ba, Bóng trăng giỏi rọi, Vẻ hoa chập trùng. Hai chị em nhân lúc cảnh vui thú, Rủ nhau xuống lầu, Ra vườn hoa sau nhà thưởng trăng, gót sen lưỡng thẫn dạo quanh trong vườn, mùi lan thơm nức góc tưởng hoa, bóng thỏ sáng choang trong giếng nước. Hai chị em ngắm nghía nhìn lên trên không, lấy làm thích trí. Một lát đi đến gốc cây mai, hai chị em sai thị Tỳ bày bàn ghế, dọn một mâm rượu ngâm thơ. Đang khi vui vẻ, bỗng nhiên trông lên thấy có một đám mây ngũ sắc toả ra bốn bề, rồi kết lại thành một đám, từ từ bay xuống vườn hoa. Văng vẳng trên mây có tiếng đàn sáo, lại thoang thoảng mùi hương. Hai chị em lấy làm lạ, đứng dậy nhìn xem, thì đám mây ấy tà tà gần đến đất, rồi thấy một vị tiên mẫu. Tay cầm một cái đuôi chủ, ngồi trên đám mây, hai bên có hai nàng tiên nữ đứng hậu. Hai chị em kinh hãi, thộp xuống đất lại, Tiền Mẫu ngồi trên mây nói rằng, Hai con chớ ngại, ta là Tây Vương Mẫu, xuống trần có việc đây. Hai nàng định thần, vái và tâu rằng, Chẳng hay Tiền Mẫu xuống đây có việc gì, chúng con mất trần, xin Tiền Mẫu thứ tội cho. Tiền Mẫu nói, Các con ơi, mẹ phụng mệnh Ngọc Hoàng đem thanh gươm này xuống cho cha con, thanh gươm này gọi là Phi Thiên Thần Kiếm. Mai sau gặp tướng giặc có yêu thuật Phi gươm này không chém nổi Vậy Ngọc Hoàng ban cho cha con Để cha con giúp nước cho được vẹn toàn Nói đoạn sai một tiên nữ đưa ra một thanh gươm vàng Trao cho hai công chúa Hai công chúa nhận lĩnh thanh gươm Ngồi quỳ xuống đất lạy tạ và nói rằng Lạy mẹ, hai chúng con người trần Không ngờ được hầu hạ mẹ Xin mẹ thư chân Dạy bảo cho chúng con một vài điều Con ơi Hai con khi xưa cũng là đồ đại mẹ Cho nên mẹ mới xuống thăm hai con nhân thể Cha con cũng là thần tiên giáng thế Mới được ban gươm này Lạy mẹ Các con đã là đổ đệ của mẹ Xin mẹ dạy cho các con ít phép Để con có thể giúp được cha con trăng Tiên mẫu tổm tiềm cười Nói rằng cha con có tài có trí, không cần gì phải phép. Duy có khi nào giặc dùng yêu thuật, thì chỉ dùng thanh gươm thần này là phá được. Hai con mai sau, một con có duyên với đương triều hoàng đế, làm đến hoàng hậu, một con lấy được chồng anh hùng xứng đáng, không phải học đến thép thuật làm gì. Nói đoạn bỗng nhiên nổi cơn gió mát, mây bốc lên trên không, hai công chúa trông theo lại, rồi một phút, Thì thấy đám mây biến mất Trinh công chúa cầm lấy thanh gươm Hai chị em rủ nhau về lầu nghỉ ngơi Đêm nằm Ngẫm lời tiên dạy Lại nghĩ đến nhân duyên mình Thổn thức năm canh Mối tình trần trọng, Mới biết lời thần tiên là thế Nhưng chưa chắc hư thực làm sao Một nàng thì thấy dạy lấy được chồng anh hùng Nhưng chưa biết anh hùng là ai Mặt mũi thế nào Mà đã chắc gì Có thực thế hay không hai nàng nghĩ ngợi thâu đêm không sao ngủ được sáng hôm sau trinh công chúa cầm thanh kiếm lên nhà trên thuật lại chuyện với mẹ là thụy ngọc phu nhân phu nhân không tin gọi nguyên công chúa đến hỏi chuyện thì quả nhiên có việc ấy phu nhân mới thuật chuyện với hưng đạo vương nói hết đầu đuôi như thế hưng đạo vương vốn cũng không tin việc thần tiên nhưng trông thấy thanh gươm vàng có khảm ngọc bốn chữ phi thiên thần kiếm, quả nhiên gươm quý, ngài mới cầm lấy bỏ túi cất đi một chỗ, để nghiệm về sau xem ra làm sao. Chuyện ấy dần dần bay đến tai vua, vua nghe tin làm vậy, cho đòi trinh công chúa vào cung. Mắt rồng trông qua, quả nhiên vì một hàng Nga dáng thế, mới lập lên làm quý phi. Quý phi đã nhan sắc, lại có đức hiền, vua sổng ái muôn phần, rồi lập làm hoàng hậu, Từ bấy giờ, Hưng Đạo Vương thấy lời tiên nghiệm mới có ý tìm kén anh hùng để gả chồng nốt cho con nuôi. Hưng Đạo Vương từ khi phụng mệnh đỏm nhung, thu xếp thuyền bè, khí giới, dần dần đã đủ. Qua sang tháng 8, nằm giáp thân, truyền hịch cho các vương hầu, hội hết quân sĩ tại bến Đông Bộ Đầu để điểm duyệt. Các vương hầu ai nấy dẫn quân bản bộ đến hội, kẻ năm ba nghìn, người một vài vạn, quân thủy, quân bộ lục tục kéo đến bờ sông. Cạnh bờ sông lập một tròi cao hai tầng, trước tròi dựng một lá cờ theo sáu chữ suý. Trên tròi dàn cắm cờ tiết mau, lưỡi phủ Việt, ở giữa đặt một hoàn ấn và một thanh thần kiếm, một lá cờ lạnh. Tầng dưới dàn cắm qua, mâu, thương, kinh, cờ ngũ hành, cờ tứ phương, cờ bát quái. Sáng hôm sau, các vương hầu hội tại trên tròi Hưng đạo vương ngồi giữa, hai bên hơn một trăm tay đào phủ đứng lưỡng rực. Vương hầu theo ngôi thứ ngồi ra hai hàng. Các tướng sĩ dàn ra hai bên vệ đường. Người nào người nấy đai nịt chỉnh tề khí giới sáng quắc. Dưới sông dàn một dãy chiến thuyền. Mỗi chiếc thuyền cắm một lá cờ đỏ trên mũi. Trên bộ thì quân mã ở trước, quân bộ ở sau. Cuối cùng đến các xe lương thảo. Cả thải quân thủy bộ Hơn hai mươi vạn quân Trên tròi nổi ba hồi trống Hưng đạo vương xuống tròi Cưỡi ngựa diễu quanh một lượt Xem xét các cơ các đội Cho đến thuyền bè dưới sông Đâu đấy Rồi nổi ba hiệu súng Cơ nào đội ấy Kéo đi diễu vòng quanh một hồi Chiêng trống vang trời Tinh kỳ dập đất Ở dưới sông thì chiến thuyền Trèo đi một lượt Lượn đi lượn lại cờ bay phấp phới, thuyền tựa lá chè. Trong vài giờ đồng hồ, hồi chiêng thu quân, lại đâu về đấy như cũ. Hưng đạo truyền lệnh cho các vương hầu và các tướng sĩ rằng, bản chức phụng mệnh thống đốc quân sĩ ra phá giặc. Các vương hầu và các tướng sĩ, ai nấy phải cẩn giữ phép tắc, đi đến đâu không được nhiễu dân, và phải đồng lòng hết sức đánh giặc, chớ thấy thua mà ngã lòng. Chớ thấy được mà sinh hợm Việc quân có luật Phép nước vô thân Các ngươi phải giữ Các vương hầu cũng xin vâng lệnh Hưng đạo vương trước hết Sai Trần Bình Trọng Làm tiên phong đại tướng Cho cất quân đi trước Đóng đồn một dãy trên sông Bình Than phòng giữ Sai Trần Khánh Dư Đem quân ra giữ mặt vân đồn Thuộc Quảng Yên Còn các vương hầu Thì chia ra đóng các nơi hiểm yếu Ngài thì đóng đại quân tại Vạn Kiếp Bây giờ thuộc về Hải Dương Để tiếp ứng cho các nơi Đó là Bắn hổ nên phòng cung nhỏ tốt Câu ngao phải sắm lưới trải tươm Chưa biết việc sau thế nào Xin nghe hồi sau phân giải